các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đằng nào thì cũng phải cho cậu ấy biết sự thật, chứ để cậu ấy hy vọng hão huyền thì không nên. Khi cậu ấy khỏe hẳn rồi, nếu muốn thì ta sẽ đích thân dẫn cậu ấy xuống một lần nữa. Ta đã mai táng chu đáo cho cô ấy rồi. Ông ngồi đó với sự khá lâu, đổ cho anh thêm một ít thuốc an thần. Ông hy vọng sống một rất hữu dài, tinh thần của sự sẽ vững vàng hơn. Trước khi rời khỏi chùa Thiền Lâm, sư đã hứa với sư thiện tánh, con sẽ nghe lời thầy, con sẽ cố gắng bình tâm mà sống. Con cảm ơn thầy đã chăm sóc nuôi dưỡng con mấy tháng nay. Hơn này con sẽ không bao sự quên. Sự ôm trước bình cho cốt của vợ rất chặt trong tay như sợ nó đột mất lên được con dốc dựng đứng sự nghe lời nhà sư anh đứng chờ xe đỏ để trở về nhà tuy nhiên chỉ vài phút sau đó bao nhiêu ký ức về hóa lý như sống lại và hình ảnh đếp kinh hoàng ấy lại hiện hiện về nó khiến cho sự lão đạo mất kiểm chế anh cô lỗi với em Lý à mỗi lần nói câu đó thì cơn uất hận trong lòng sự có dịp bùng lên. Điều mà mấy tháng qua anh đã nghe theo lời khuyên của sư thầy, kiềm chế được nó. Phút giây ấy, sư hiểu rằng mình đành phải đi ngược lại với những gì đã hứa ở chùa. Anh siết chặt chiếc bình cho cốt một lần nữa, rồi nói như thế. Anh sẽ không để cho phong hồn của em phải ngậm hờn nuốt hạt đơm hoa lý. Thay vì đón xe hướng về nhà, Sự đi bộ dần dần và sau cùng hướng về phía bên kia đèo Vẫn chân đèo quen thuộc Tuy vào bắt ngày nó có khác đi đôi chút Nhưng sự vẫn nhớ rõ đêm hôm đó Anh dừng lại trước một cách quán lá kia để đợi Sự ghé vào quán Vở như người lỡ đường Anh gọi nước uống và nghe ngóng tình hình Anh nhớ Hôm đó anh phải lái xe theo chỉ dẫn của một người phụ nữ Đi về phía trước mặt không xa lắm Thì tới ngôi nhà ấy, ngồi một lúc, thừa lúc phóng khách, sự quay sang hỏi chủ quán, một người đàn ông tạm tận. Nghe nói xe tới đây và bán đêm thường bị kẹt lại, tại sao vậy anh? Chủ quán có vẻ thật thà, anh thở dài nói. Thật ra thì bán đêm vẫn qua đèo được, nhưng vài năm trở lại đây, ở giữa đèo thường xảy ra cướp bóc tập chí lại siết người nữa, nên cánh lái xe hàng đêm rất là sợ. Cứ trời tối là ngủ lại đây cho nó chắc ăn. Thấy ở đây chật hẹp, làm sao cùng lúc nhiều xe tới có thể chúng ngủ được. Gần đây có cái chỗ trọ nào không? Nhìn sự một lúc, người chủ quán hạ thấp giọng. Có chỗ để ngủ qua đêm, nhưng mấy ai dám vào đó tìm mình khai thác đúng nguồn sự giở thêu. Sao không dám, giá cả mắc quá hả? Người chủ quán lắc đầu, vừa nói mà mắt đảo qua đảo lại, như sợ có người nghe thấy. Cho cũng không ai dám ở. Ai mà không biết tiền độc mạng liền. Sự chốc mắt, sao vậy? Người chủ quán hạ giọng hơn nữa, nghe nói nó là xã hội của bọn cướp ở đó. Sao biết mà không ai dám đi tố cáo chúng. Người chủ quán lắc đầu thở dài. Đất này là đất của chúng nó. Ho hè ra là hết sống. Tôi nói thật, nghèo quá nên bấm bụng mà lại buôn bán, chứ cũng muốn cuốn gói đi lâu rồi. Mới hôm qua đây nghe nói là con gái của quan tỉnh trưởng tỉnh kế bên lái xe qua đây lúc mà tối chưa kịp ghé quán tư nghỉ chân thì đã bị dụ đưa vào đó phạm mất tích luôn. Quan lính của tỉnh trưởng đã bủa vây suốt ngày mà chẳng bắt được ai. Mà bóng dáng của cô gái cũng biến mất luôn. Chiếc xe du lịch còn bỏ lại ở trong đó. Sự bắt đầu kích động nhưng cố giữ bình tĩnh Anh uống vội ly nước rồi đi ngay. Anh biết chủ quán đang nhìn theo tò mò, bởi ở khu vực đèo này ít ai đi bộ lên xuống lắm. Nhắm hướng ngôi nhà trọ bữa trước, sự đi thật nhanh. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net